78 Đức tin. Ðấng Christ được hỏi: "Quy luật đạo đức chân thực là gì?" Ngài đáp: "Hãy yêu thương đến và kẻ láng giềng của ngươi." Đức Phật và Khổng Tử cũng dạy tương tự như vậy. Theo thường lệ, các bậc cha mẹ nuôi dạy con cái họ cho thế giới của ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta nên nuôi dạy con cái mình cho cuộc sống tương lai của chúng. để chúng có thể sống trong những điều kiện tốt hơn và làm cho thế giới này trở nên một nơi trúốn tốt hơn. Để hiểu sự nhân ái không đòi hỏi nhiều nỗ lực tinh thần. Tôi chỉ cần tự hỏi mình một câu hỏi. Tôi có thể đồng ý rằng những động cơ chi phối những hành động của mình chúng có thể là một quy luật đại đồng cho tất cả. Thượng đế ban cho chúng ta đức tin vào trái tim ta. Bản sự trợ giúp của lương tâm và trí nan ta. Chúng ta không thể xây dựng niềm tin vào người khác thông qua những người tham giật và bạc bẽo. Do vậy, chúng ta đừng trách cứ những kẻ bị lạc đường và những kẻ vô tín. Họ đã đủ bất hạnh trong những cách hành xử sai lầm của chính họ rồi. Chúa Giả đứng Christ được hỏi: "Quy luật đạo đức chân thực là gì?" Ngài đáp: và yêu thượng đế và kẻ lạc dị của Chúa. Đức Phật và Khổng Tử cũng dạy tương tự như vậy. Câu này Tolstoy nói chưa rõ. Đức Phật không chấp nhận một vị thượng đế ít ra như cách hiểu của Kitô giáo. Không từng ở đời cao chính nhân. Tuy nhiên, về mặt cơ bản, tất cả họ đều dạy làm lành, tránh dữ. Và những bài học đó vẫn luôn được những môn đệ của họ lưu truyền liên tục. đến những con người đã thay đổi được bao nhiêu